Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cậu cứ con gái chúng tôi nên chúng ta coi như hết nợ Có thể trước kia cậu là chồng của nó thật Nhưng bây giờ con bé có thai với Khải Cường Nên tôi vẫn mong cậu xin hãy lùi về sau Cháu tôi nhân tĩnh phải có cha Và lại Khải Cường đối xử với con bé rất tốt Chắc chắn chúng nó sẽ sống hạnh phúc tới giả Và dần lúc này không giữ nổi bình tĩnh Bà nắm chặt tay tử văn nghẹn ngạc Xin con hãy cứu lấy khả tình Nó bị trúng bùa rồi Ta cũng không biết nó có thai thật hay không Nhưng mong con hãy nẻ tình nghĩa vợ chồng để cứu nó Sau này khi nó khỏe lại Nếu con chê thì cứ để con bé ở lại phủ Ta tuyệt đối không nửa lời trách móc từ văn đây giờ liền tiếp bị chấn động tâm lý Cậu như bị lôi thẳng xuống vực sâu Người này khẽ cúi đầu Giọng chất chưa đau thường Xin mẹ hãy tin ở con Dù đứa bé trong bụng của cô ấy là con ở khải cường Con cũng chấp nhận Con sẽ coi nó như con ruột của mình Ông chính ngán ngầm lắc đầu vào đi Ông không quên mua một câu xanh giợt Cậu lăng sang như hồi xưa Tôi thấy vẫn quen hơn Và dần sống mũi cay xẻ Mẹ sẽ luôn đứng bên phía con Trời cao con mắt từ ban cười buồn Nhưng cậu vẫn tuyệt nhiên không oán trách Cậu chỉ thương cho vợ mình đã phải chịu cực khổ Chắc hẳn thời gian xa cậu Cậu ấy cũng sống chẳng dễ dàng gì Từ ban xong một hồi suy tư Cậu vội hỏi Do mẹ biết vợ con với trung bùa Bà dần kéo từ ban sang một góc thì thập Bùa này chắc chắn là thằng khải cường gây ra Trong đầu con bé chỉ toàn là hình bóng cậu ta Không nhớ bất kỳ ai hết Bây giờ mẹ đang định đi kiếm thầy để giải Mà bùa này phải thầy cao tay mới giải được Tử văn nhíu mày Trong đầu cậu nhớ ngay tới thầy lãng Nhưng không biết tìm thầy ở đâu Tính thầy ngào ru khắp thiên hạ Tìm được ông ấy không khác nào mò kim đáy biển Tử văn khẽ thở dài Cậu ấy nhìn bà dần với ánh mắt kiên định Con tin với tình cảm của mình Sẽ giúp cô ấy nhớ lại được Sẽ có một ngày cô ấy nhớ tới con Bây giờ thế này Con ở lại đây luôn Để mẹ kêu thằng xỉu chuẩn bị con sát phòng Nhưng con phải giữ vững tâm lý Đừng nghĩ ngợi Con có coi như lúc này khả tình Nó không biết gì nên mới vậy Đừng có đau lòng Từ bàn gật đầu Cậu chấp nhận ở lại đây với hy vọng Đem tình cảm của mình để cảm hóa được Do biết chuỗi ngày tiếp theo sẽ vô cùng chua suốt Chưa hôm nay, trong bữa ăn Mỗi người một góc Chẳng trò chuyện rôm rã như mọi khi Khải Cường và Khải Tình thì vẫn quan tâm nhau ra mặt. Hai người họ dính với nhau như hình với bóng. Cả ngày không xa nhau nửa bước. Nhất là lúc thấy mặt tử văn Khải Cường càng cưng nửng cô Thái qua. Dần dần Khải Tình cũng quen sự có mặt của người này nên không sợ cậu ấy như trước. Chiều sau Khải Cường đột nhiên lên cơn đau bụng quản quả. Cả buổi cậu ta phải ở lý trong phòng. Nhưng do sợ khả Tình sẽ giáp mặt với tử văn. Nên cậu một mực giữ chặt cô lại Mai tới lúc Khải Cường thiếp đi Cô mới dọn gen ra ngoài Hít thở chút không khí Cả ngày trong đấy cảm giác thấy khó chịu vô cùng Cả tình Theo tôi quen đi ra sau nhà ngồi ngắm hoa Vượt nhà cô trồng rất nhiều Loại hoa quý hiếm Vừa tới nơi đã thấy tử văn ngồi đó Từ lúc nào cô tính xoay người rời khỏi Thì đã nghe thấy tiếng gọi Em lại đấy Tôi không có làm gì em đâu Nhìn này tôi đang trồng hoa tulip Chẳng phải trước đây em thích nhất loài hoa này Còn bắt tôi sau này trồng khắp gần nữa Khả tình đúng thật là rất thích loài hoa đây Cô thích ngay từ hồi còn rất nhỏ Vậy theo cô loài hoa này tưởng trưng sự tinh khiết dịu dàng và chung thủy Khả tình chậm rãi tiến đến chỗ người nam nhân kia Từ văn mỉm cười Còn năm cụm nữa kìa em có thích trồng không? Khả tình nguyện cười Cô cứ tay không mà đào bới đất Trồng hết cây này sang cây khác Á Một con ong vàng từ đâu bay đến Bất ngờ chích ngay vào bàn tay khả tình Nó chích xong bay bụi đi mưa Bàn tay trắng ngần kia ngay lầm tức biêng đỏ Tử văn đưa mắt quan sát khu vườn Rồi vội vã chạy ra xa Ngắt lá bạc hạ Cô cầm tay vợ mình đưa lên cao Rồi chấm nhựa của lá xung quanh viết chích Bữa làng bữa thôi, la lát cậu này lo lắng hỏi dồn, em còn nấu không, chịu khó chút, bữa cái này kỹ sẽ không bị xưng tấy. Cả đình cứ ngần người để mặc cậu ấy xử lý vết thương, khi đã xong xuôi, Từ Văn bận ngờ kéo sát cô lại, ôm chặt lấy nhẹ nhàng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net